Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3481 Bảo vật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Vạn nhất chính mình quả nhiên là vận khí bảo bằng. Tới đây vốn có chính là vì tìm kiếm bảo vật, giờ đây cơ hội liền tại. Trước mắt bày ra như thế, vậy sao có khả năng bỏ qua? Phải biết rằng chính mình hiện tại tuy nhiên chiếm cứ trước tay, nhưng dẫn đầu được nhưng cũng không nhiều lắm độ kiếp kỳ đại năng tùy thời có thể có thể tới nơi này phú quý hiểm trung cầu cái này tưởng pháp lại một lần nữa nhảy lên trong lòng trương kỳ thâm hít sâu trong mắt quang mang trở nên kiên định vô cùng theo sau hắn không hề nữa trần chờ toàn thân thanh mang vừa nổi lên tưởng như nó phía trước bảo vật bay đi mấy trăm trượng cự ly thoáng qua mà thôi Đi tới gần chỗ quang hoa đã trải qua đã không còn ngăn cản hiệu quả. Thấy vậy càng thêm rõ ràng. Đó là một thanh hình trạng kỳ lạ bảo vật. Dường như đao không phải đao, dường như kiếm không phải kiếm. Thuyết hắn là đao, vị miễn quá nhỏ bé nhất điểm thuyết hắn là kiếm. Lại gần có một mặt khai nhận, gấp khúc thành nhất hẹp dài biên độ, mặt. Ngoài huyết quang không ngừng lưu chuyển như thế. Lệ khí từ này bảo mặt ngoài phát ra xuất ra, huyết sắc phù văn càng là như ẩm như hiện dâng lên. Trong giây lát, trương kỳ cảm giác được có chút nhìn quen mắt, phảng Phất này nhất kiện bảo vật chính mình tựa hồ đã từng nhìn thấy quá. Không, là nghe qua cùng hắn có liên quan truyền thuyết. Nhưng trong lúc cấp thiết rồi lại nghĩ không ra. Không còn kịp nữa suy tư bởi vì bên tai truyền đến một tiếng thép. Kinh hãi. Tiên thiên chi vật. Trong thanh âm bao hàm vui mừng. Còn có tham lam ý. Trương kỳ không cần quay đầu lại. Dùng thần thức đã trải qua nhìn thấy mới tới nhân vật. Đây là nhất mặt đen lão già. Chính mình cũng không nhận ra. Nhưng tu vi lại bất dung bỏ qua. Tốt tại cuối cùng không phải độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Đây là nhất. Phân thần hậu kỳ tu tiên giả Lúc này hắn cũng nhìn thấy bảo vật. Vẻ mặt vừa mừng vừa sợ sắc. Này trùng linh áp, này trùng quang hoa Tuyệt đối là tiên thiên linh Bảo không sai Tục ngữ nói Không ăn quá thịt heo tổng gặp qua heo chạy Điểm ấy nắm chắc nọ mặt đen lão già vẫn phải có Hắn lần này tới tìm bảo trải qua Cùng trương kỳ so sánh phảng phất Vốn là là ôm đụng nhất Đụng vận khí tâm lý Không nghĩ tới cơ duyên Xảo hợp thật con này Dạng may mắn ở phía trước chờ chút Mặt đen lão giả tin vui toàn lực hướng tới phía trước bay đi đồng. Thời tay áo bào phất một cái. Lưỡng đảo hắc mang hướng về Trương Kỳ. Kích bắn xuất ra. Vây ngụy cấu triệu. Mục đích rõ ràng dĩ cực chính là quấy nhiễu đối phương lấy bảo vật. Đáng tiếc không có tác dụng đổ Trương Kỳ tại phát hiện mặt đen lão. Giả hành tung sau đó. liền đoạt trước một bước hướng phía trước đánh. Tới lúc này. Hắn đã trải qua không có đường lui Động tác nhanh chóng vô Cùng Nọ lưỡng lũ hắc mang rơi tại khoảng không Cuối cùng không có phát ra Nổi hiệu quả Mặt đen lão giả thực lực tuy nhiên càng tiến thêm một bước Nhưng như Vậy ngắn cử ly cũng thực tại khó Có thể hiển lộ ra ưu thế tới Cuối cùng Trương Kỳ đoạt trước một bước Tay phải của hắn thân suốt Đầu ngón tay đã trải qua đụng phải nọ kiện bảo vật Ngươi dám Mặt đen lão giả giận tím mặt trong lòng lo lắng càng là không dĩ lạ, thường, nhưng cũng không có buông tha cho, này bất quá là dẫn đầu một bước mà. Thôi coi như đối phương chiếm được tiên thiên linh bảo lại như thế, nào cũng không phải lập tức là có thể đủ dùng. Chính là nhất phân thần trung kỳ tu tiên giả, liền dám mơ ước, cái này cấp bậc bảo vật thật sự là quá ngây thơ rồi. Chính mình chỉ cần cố gắng còn là có rất hơn suốt nhượng bảo bối đổi. Chủ, giờ này khắc này đã dung không được hắn trần chờ không cần suy nghĩ. Hai tay giơ lên, nhất chỉ hướng về phía trước điểm đi. Thư lạp, thư không bị xé sách, nhất điều hắc sắc tinh mang từ ốm tay áo của hắn. Trung hiện lên xuất ra. Đây là lão giả bổn mạng bảo vật, uy lực tự nhiên là không phải chuyện, đùa, phốc. Có chút nặng nề thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Trương Kỳ cư nhiên không có tránh né trực tiếp bị truyền ngực mà qua. Lão giả ngẩn ngơ, này vị miễn cũng rất dễ dàng nhất điểm đối phương. Thực lực tuy nhiên không kịp chính mình, nhất định cũng là phân thần. Trung Kỳ không nên không có một chút hoàn thủ chi lực. Chẳng lẽ là bởi vì đối phương lại được bảo vật, hưng phấn khởi quá. Mức nhất thời thất thần thí cho nên vui quá hóa buồn. Không sai, nhất định là như vậy. Trừ này bên ngoài, mặt đen lão giả thật sự là nghĩ không ra mặt khác. Giải thích hợp lý. Nhất niệm đến tận đây trên mặt hắn không khỏi lộ ra vui mừng quá đỗi. Sắc thật sự là đi mòn dày sắc tìm khắp nơi được đến toàn bộ không. Uổng công phu. Chính mình nhất định không thể dẫm lên vết xe đổ mau chóng vào tay. Bảo vật sau đó ly khai nơi này. Lão giả là nghĩ như vậy, tuy nhiên sự tình thật có đơn giản như vậy. Sao? chương Kỳ bị nọ lũ hắc mang truyền ngực mà qua, tuy nhiên vết thương. Chỗ cư nhiên không có nhất giọt máu tươi chảy ra. Lúc này, nọ kiện bảo vật đã bị hắn dùng tay phải cầm thật chặt, khó có. Thể tin nổi một màn xuất hiện, chỉ thấy từ nọ chuôi kiếm bên trên, mở. Rộng xuất vô số huyết hồng sắc, phản phất chạm tay nhất dạng đồ, đem. Trương kỳ tay phải gắt gao cuốn lấy. Theo sau thần thái của hắn thay đổi. Không hề. Nữa là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả phản phất biến thành. Một cách khác nhân vật. Đây là. Đoạt xá. Không đúng cùng đoạt xá có rất nhiều bất đồng chỗ. Mặt đen lão giả tâm lại khó hiểu bắt đầu sợ hãi đứng lên. Chính mình cũng cảm giác khó có thể tin nổi. Bất quá là nhất cách đã Trải qua bị bị thương nặng ra hỏa mà thôi, coi như có biến cố gì, dĩ. Hắn này dạng thương thế, có thể có thể làm gì? Có khả năng thật có đơn giản như vậy sao? Lão giả sâu trong nội tâm cũng có chút bồn chồn Tuy nhiên thời gian dung không được hắn trần chờ lão giả hóa thành. Nhất đảo kinh hồng, hướng trước đánh tới. Hơn trăm trưởng cử ly, bất quá là ngay lập tức, tuy nhiên liền như vậy. Nhất điểm công phu trương kỳ biến hóa đại Cũng là khó có thể tin Nổi Nhân còn là cái Kia nhân Có khả năng trên mặt của hắn Lại bao phủ nhất tầng ma khí Ngũ quan cũng có chút mơ hồ Những nhân thấy không rõ lắm Tuy nhiên Khó hiểu tàn mát xa nhất Luồng làm người khác hồi hộp hơi thở Mặt đen lão xả đồng tử hơi co lại Khói mắt cũng không tự chủ được Lôi kéo gom một chút Nhưng hắn đã không có đường lui. Nếu khai cung. Nào có còn có thể có quay đầu lại mũi tên ni. Hát. Lão giả nhất thân giống to. Hai tay liên tiếp điểm suốt. khoái được. Thậm chí nhìn không rõ động tác. Theo sau. Hắn trước người. Linh quang liên tục không ngừng. Đau thương. Kiếm kích trong khoảnh khắc hiện ra hơn 10 kiện binh khí. Mặt đen lão giả giờ phút này cảm giác được nguy cơ. xuất thủ không có. Bất cứ. Dì cố kị, này một chút đã là khuyên đem hết toàn lực. Thập diện mai phục tưởng muốn đem địch nhân diệt sát với nơi này. Tuy nhiên trương kỳ thân ảnh lại lập tức biến mất. Không có khả năng chính mình rõ ràng đã trải qua đem hắn khí cơ khóa. Định trụ dưới tình huống này, như thế nào năng lực tránh né. Lão giả trên mặt, mãn là khó có thể tin nổi sắc. Còn bất đồng hắn có sở động tác, huyết tinh khí đại phóng, một mảnh. Huyết quang đột nhiên từ trong hư không hiện lên xuất ra. Trước đó đúng là nửa phần dấu hiệu cũng không. Mục tiêu tránh là của hắn đầu lâu. Đánh lén, hơn nữa tới là như thế xuất kỳ bất ý. Lão giả kinh ngạc rất nhiều đã không còn kịp nữa tránh né, vội vàng. Gian giữa chỉ có thể đem vừa mới tế xuất hơn 10 kiện binh khí. Hướng tới chính giữa nhất hợp. Vốn là tưởng mặc dù không thể ngăn trở ít nhất cũng có thể trở. Thượng nhất trở, sau đó chính mình liền có cơ hội chạy thoát. Việc đã đến nước này, hắn đã không dám đi tưởng bảo vật, vật này thực. Tại thái quá ruột gì. Tốt đang lẩn trốn, còn là có vài phần nắm chắc. Tuy nhiên sự thật chứng minh, hắn cái. Này tưởng Pháp, thật là quá. Ngây thơ rồi. Mắt thấy con đường phía trước bị trở, nọ huyết mang căn bản là không. Không. Có thế như trẻ tre, mà lại như độc xà loại nhất cái vạn vẹo, vượt qua. Nọ chặn đường hơn 10 kiện binh khí, sau đó hung hăng chém chém đi, xuống. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.